các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trời cho thì chính là cái vị cái vị môn thần đấy họ cái vị đấy đã nhìn ra tất cả mọi thứ rồi người ta bảo là giấu được mắt người trần chứ làm sao mà giấu được mắt người thần đó chính là ở cái câu nói đó giấu được mắt người trần chứ làm sao mà giấu được mắt người thần thì là cái vị môn thần đấy đã thấy hết hướng bay bổng không chỉ là người tài người nùng đâu mà hầu hết các dân tộc ở miền núi phía bắc của anh em mình đều có người dao cũng có người mông cũng có đó còn ở bên bên bên bạn tây nguyên thì anh không biết hình như tây nguyên là không có nhưng mà họ sẽ có một cái thứ khác không phải là lá bùa đó. thì thì như anh thì như nhà ông thầy anh thì anh vào là anh thấy có cái chồi, anh thấy có cái chồi, cái chồi đẹp lắm họ kết len xanh len đỏ đẹp lắm, đó thì thì thì đó là cái con ma só của mình gọi là con ma treo ma só. À, ngoài ra thì các thầy tu luyện thì mười thầy thì đến tám thầy là là có mắt âm đó có mắt âm tức là cái mắt âm đấy nó cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ à, chắc là mình cũng không cần phải nói rồi cái mắt âm thì chắc là nhiều bạn nghe rồi đúng không à, nhiều bạn nghe đến mắt âm rồi <cười> à, đây tiện thể cái câu hỏi này tôi trả lời nốt rồi anh em đi ngủ nhé hôm nay thôi thứ bảy thì chúng ta nói chuyện dông dài một tí ngày mai đang nào cũng nghỉ à, có bạn nguyễn Nguyễn Hải Đăng, anh xin phép Mình xin phép Mình ghi bình luận của Nguyễn Hải Đăng lên đây là chỉ là ghi bình luận để chúng ta cùng nói về cái vấn đề đó nghen uh -huh. Nguyễn Hải Đăng có nói là thờ quan công thì sao Thế thì hôm nọ như thế này à, Chắc là chị cũng đang xem em livestream đúng không Tại vì là buổi nào chị trả xem Thế thì em cũng chưa trả lời được Thật ra là em quên mất Em quên mất Thì tiện thể ở đây em trả lời chị luôn Là như thế này à, Thờ quan công chị uh, có thấy thờ Quan Công và chị muốn thỉnh Quan Công về thờ thế thì uh, xin phép anh chị em là như thế này cũng tiện thể cái câu hỏi của Hải Đăng làm cho mình nhớ đến uh, cái việc thờ Quan Công nó bắt nguồn từ Trung Quốc nó bắt nguồn từ Trung Quốc đúng không ạ uh, tất cả từ thời xưa nhé đây là mình nói từ thời xưa chứ mình không nói là là thời đại bây giờ tất cả từ thời xưa Là những nhà theo con đường võ nghiệp Đó Theo con đường võ nghiệp Thì bắt buộc người ta phải thờ quan công Đó Bởi vì sao Bởi vì Thì như các bạn đã biết đó Quan công là cái vị Võ tướng Đúng không ạ Thế nên là hầu hết các nhà võ nghiệp là phải thờ quan công Thế nhưng mà Ở cái góc độ đấy là ngoài cái việc truyền thống ra Thì nó còn có mang một cái tính chất như thế này Vị quan công Đó là một Trong số những vị tướng Ở thời cổ đại Mà mang sát khí khủng khiếp nhất Đó Mang sát khí khủng khiếp nhất Và sau khi chết Thì ông ấy được phong thánh Đó Thế cho nên là Thứ nhất là để quan công ở, Thờ ở trong nhà Thì sẽ Cái điều đầu tiên Là yêu ma quỷ quái Nó không dám đó. Nó không có dám đến lởn vởn. Thứ hai là Nhà nào thỉnh quan công về thờ đó, Thì nó, nó sẽ hội tụ lại Một cái thứ người ta gọi là võ khí Võ khí Tức là con cháu của nhà đấy Sẽ khỏe mạnh Và sẽ chắc chắn là đi theo Con đường võ nghiệp Thứ ba là gì? À, có một số cái, cái quan điểm như thế này. Đặc biệt là, là, là cái giai đoạn mà các bạn nếu như các bạn nào tìm hiểu ra thì các bạn sẽ thấy là ở cái giai đoạn mà, mà Hồng Hưng Hội ấy, của Trung Quốc. Bạn. Hồng Hưng Hội này, Hội Tam Hoàng này. Mà ở cái giai đoạn những cái năm, năm cái thời dân quốc thì có một số nhánh nhỏ bị truy đuổi ở trung quốc quá họ bắt đầu đi sang bên macau sang bên hồng kông họ sang bên đông nam á và có cả miền nam của việt nam